Trường sinh chương 312 Đều có đại giới Cho dù nhận được đầu mối hữu dụ Trường sinh cũng không nóng lòng độc thủ Thứ nhất đối chiến Song Phương đều không phải là người tốt lành gì Thứ hai Hắn còn muốn đợi một chút Nhìn xem tiếp xuống mấy người đông doanh Có thể hay không lại nói thêm cái gì Ba Là người đông doanh võ công chiêu số Cùng với trung thổ có nhiều khác biệt Trước mắt Chính là câu hội khó được để quan sát thấy trường sinh một đường chưa động thủ đại đầuth thấp giọng hỏi đại nhân làm sao bây giờ không nóng n nàyy tiếp tục chờ trường Sin nói tục ngữ nói xích có sở đ đoạn có sở trường mấy ngườiông doanh võ công chiêu thức đi đều là đại đạo đơn giản nhất con đường không giống như Trung thổ võ Công dường giả chiêu thức lưu động thủ Cũng không quan tâm tư thế có đẹp mắt hay không, thân hình có tiêu sái hay không, chỉ cầu ra chiêu càng nhanh, càng chuột, càng ác hơn. Chính là võ công mà trường sinh phỏng đoán, đi cũng là con đường này. Cùng với võ công của người đông doanh, có chỗ khác lời cùng ý, đều thuộc về phản pháp quy chân. Ngoài ra, người đông doanh ra chiêu tất cả đều là sát chiêu, cũng không biết là bởi vì bọn hắn trời sinh tính tàn nhẫn. Hay là vì am hiểu Động thủ không lưu tình Gia chiêu sẽ cố gắng đạt tới Tận cùng khả năng sát thương đối thủ Còn nữa Người đông doanh sở dĩ ra chiêu nhanh Hơn nữa cố gắng đạt tới Vừa chuẩn lại vừa ác Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn Là bởi vì bọn hắn dùng công thay thủ Vừa lên Chính là liều mạng đoạt công Chiếm trước tiên cơ Đé ép đối phương mà đánh Loại đấu pháp này Đầu tiên là tại sĩ khí chiếm thượng phòng ra chiêu rất nhanh là bởi vì không cần phân thần phòng thủ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không dám không nhanh, bởi vì nếu để cho đối thủ lấy lại tinh thần, sau đó tiến hành phán kích, bọn hắn rất dễ dàng mất đi ưu thế. Mấy người miêu sử dụng võ công cũng không giống như người Hán, ngoại trừ hung ác, cùng ít có biến hóa. Trong lúc lăn lộn xê dịch, mơ hồ còn mang theo một chút hình thái cầm thú. Đây là do quanh năm suốt tháng ở trong núi sinh hoạt, học tập tham khảo một chút kỹ xảo của rắn độc cắn xé, hổ báo nhảy lên, chim ưng lao xuống. Người miêu mặc dù chiếm cứ yêu thế nhân số, nhưng linh khí tu vi lại yếu kém. Cũng không lâu lắm, nữ tử chủ cửa hàng lên bị chém bị thương cánh tay, mà một tên miêu nữ khác cũng bị trúng đau phần bụng. Trái lại, mấy tên đông doanh tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì người miêu trắng trợn ném độc phấn, ba người hút chúng phải khí độc. Lúc này, mặc dù còn đoạt công chém giết, nhưng hô hấp lại dồn dập sắc mặt tái xanh. Mặc dù người đông doanh là địch nhân của mình, đối với bọn hắn đấu pháp, trường sinh vẫn là vô cùng công nhận. Võ công tác dụng không phải là hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải là trừ bạo an dân. Võ công tác dụng duy nhất chính là giết người. Người đông doanh... Đem điểm này phát huy tới cực hạn Bọn hắn ra chiêu Đều mục tiêu phi thường rõ ràng Chính là giết người Ngoài ra Người rung doanh đối với nữ nhân không lưu tình Trường sinh cũng rất đồng ý Chém giết thời điểm Thương hoa tiếc ngọc đơn thuần là mang kiểu cách Không biết nặng nhẹ thủ hạ lưu tình Chỉ có thể hại chết chính mình Trong nháy mắt Đối phương cầm vũ khí lên bổ về phía mình Bọn hắn liền biến thành địch nhân của mình Đừng nói là nữ tử trưởng thành, chính là người già trẻ em, nên giết cũng phải giết. Đằng lúc song phương lấy mệnh giao chiến, trường sinh đứng lên. Đại đầu coi trường sinh là muốn rút thủ, cũng theo đó đứng lên, nhưng hắn vóc dáng quá thấp. Đứng sau cái bàn, chỉ lộ ra cái chán, thế là liền lên cước, đem cái bàn trước người, đạp bay. Khiến đại đầu không nghĩ tới là trường sinh chỉ đứng lên, cũng không có gia nhập chiến đoàn, Trường sinh không động thủ Đại đầu đương nhiên sẽ không động thủ Chỉ có thể nghi ngờ ngởng đầu nhìn hắn Trường sinh không có hướng đại đầu Đưa ra giải thích Kỳ thực trước mắt loại tình huống này Hai người căn bản Cũng không có động cơ động thủ Làm sao mà động thủ Là muốn giết chết hay là bắt sống Bắt sống thì làm sao thẩm vấn Mặc kệ là tại chỗ thẩm vấn Hay là mang về thẩm vấn Đều sẽ tiết lộ phong thành Bởi vì những người mêu này Sau khi nhìn thấy Làm sao có thể nghiêm khắc căn dặn căn nàng Các nàng cũng sẽ nói ra bên ngoài Mà tin tức một khi tiết lộ Hậu quả khó màng lường được Còn không bằng thành thành thật thật Khoanh tay đứng nhìn Ngoài ra Mặc dù người miêu trước mắt thể yếu Nhưng lại chưa hướng mình cầu cứu Chân thực nhiệt tình Giang hồ hiệp nghĩa là đúng Nhưng không thể quá mức chủ động Người ta không có hướng mình xin giúp đỡ Mình liền vội vàng xung ra giúp Kết quả là người ta chẳng những không lĩnh tình còn có thể oán trách Tiền đề giúp người hàng đầu chính là đối phương chủ động xin giúp đỡ Đối phương không cầu viện, tuyệt đối không thể nhúng tay Cho dù đối phương nhờ giúp đỡ, giúp hay không cũng phải nhìn xem giao tình như thế nào Người miêu tuy là ngoại tộc nhưng cũng là con dân đại đường Mà người đông doanh thuộc về ngoại địch Thân là đại đường con dân Cũng không thể chờ mắt nhìn rạc hoa Tàn sát đồng bào Đây cũng là nguyên nhân hắn chủ động đứng lên Đứng lên biểu thị mình không sợ Cũng ngang với việc cho những người Miu này Biết rằng mình có năng lực trợ giúp bọn hắn Nếu người miêu cầu cứu Hắn sẽ xuất thủ Nếu như người miêu từ đầu đến cuối không mở miệng Hắn vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn Người Miêu một bên tổng cộng có bốn người Hai người đã thụ thương hai người khác lập tức rơi xuống hạ phòng. Lát sau, nam chủ nhân bị đối phương một đao phanh cổ họng mà trước đây bị đâm trúng phần bụng, miêu nữ cũng bị đối phương bổ đao chém giết. Còn lại một miêu nữ thấy tình thế không ổn cùng nữ chủ nhân trao đổi qua. Hai người phân biệt phóng tới cửa trước cùng cửa sau ý đồ chia ra chạy trốn. Nhưng ba người đông doanh hãng có thể thả các nàng rời đi lao nhanh vùng đao đưa các nàng bước trở về Nữ chủ cửa hàng thụ thương Chính là cánh tay phải Không thể cầm binh khí Trải qua chuồn tránh Bị hai tên giặc hoa tiền hậu giáp kích Vùng đào chém chết Mà một người còn sót lại Cũng bị đối phương đạp trúng trước ngực Thổ huyết bay ngược miêu nữ rơi xuống đất Đập vỡ vào cái bàn Mà đại đầu lúc trước đá ngã Lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi Đại đầu thế thế Theo bản năng muốn vọt tới trước thi cứu Nhưng ngước mắt nhìn trường sinh, thấy hắn mặt không biểu tình, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu xuống. Hai cái giặc hoa bắt đầu chia ra tìm kiếm thi thể của người miêu, tìm kiếm giải dược. Mà một người thì cầm đao hướng về phía miêu nữ đang thổ huyết. Mắt thấy địch nhân cầm đao đến gần, miêu nữ bản năng lùi lại. Thời điểm quay đầu, nhìn về phía hai người, bản năng cầu sinh thúc đẩy, trong ánh mắt nàng toát ra thần sắc xin giúp đỡ. Không cần mở miệng xin giúp đỡ Ánh mắt xin giúp đỡ cũng được Trường sinh lập tức rút đao ra khỏi vỏ Cất bước hướng về phía trước Đối phương lạnh lẽo nhìn trường sinh Trường sinh cũng lạnh lẽo nhìn về phía đối phương Đi thẳng tới trước mặt Lúc đối thủ cánh tay cử động trong nháy mắt Long uy phát sau đến trước Trực tiếp đem đầu đối phương chém xuống Trường sinh cũng không thích dùng binh khí Bởi vì hắn không thích thấy máu Mà bêu đầu Sẽ có đại lượng máu tươi tung té phun ra Nhưng hắn muốn làm cho miêu nữ biết rằng Mình có thể dễ như trở bàn tay Đem đối thủ giết chết Lúc trước sở dĩ không xuất thủ Chỉ là bởi vì bọn hắn không xin giúp đỡ Mắt thấy đồng bọn bị giết Hai người khác cũng lấy lại tinh thần Lít nhau Sau đó cầm đao tiến gần Phát hiện trường sinh hướng hai người đi đến Đại đầu cũng không có Lao nhanh vượt lên trước Thân là thuộc hạ Nhất định phải biết lúc nào xông lên Lúc nào nên đứng ra sau Nếu như không cứu miêu nữ này Trường sinh nhất định sẽ lưu lại người sống Tiến hành thẩm vấn Ngựa sử đài là địa phương nào Người đông doanh làm sao lại có thể mạnh miệng Hắn cũng có biện pháp Cạnh miệng của bọn hắn Nhưng trước mắt miêu nữ này còn sống Để đảm bảo không có hậu hoạ Hắn liền không cách nào thẩm vấn người đông doanh Chỉ có thể đem hai người Toàn bộ giết chết Đây cũng chính là giúp người đại giới, chỉ cần trợ giúp người khác, mình nhất định sẽ bị tổn thất, hoặc là lớn, hoặc là nhỏ. Đừng nói hai người đông doanh đã chúng độc, coi như bọn hắn không chúng độc, cũng không phải là đối thủ của Trường Sinh. Đồng dạng là nhanh, cùng một tích tắc thời gian, nhanh như sét đánh không kịp bừng tai, đều là bêu đầu, đều là một đao. Vì để không tiết lộ ra thân phận của mình, thời điểm xuất đao còn không thể chặt đứt đao của đối phương. Đây cũng là đại giới cứu người Đồng dạng là vì không tiết lộ Mình cùng mấy người đông doanh thân phận Thời điểm soát người Cũng không thể lựa chọn Chỉ lấy đi tín vật lệnh bài của ba người Phải đem bao quát lệnh bài Cùng tất cả tùy thân sự vật đều lấy đi Ngay cả dương hàng của bọn hắn Cũng phải toàn bộ mang đi Hàng trong dương có cái gì không biết Bởi vì không tiện ngay trước mặt miêu nữ mở ra Đây cũng là đại giới cứu người Để người đông doanh đem người miêu toàn bộ giết Sau đó mình lại đối với người đông doanh nghiêm hình tra tấn Nhận được manh mối cùng tin tức mà mình muốn Làm như vậy đối với mình không thể nghi ngờ là có lợi nhất Nhưng người miêu hứa mình xin giúp đỡ Tại trái phải rõ ràng Trước mặt liền không thể tính toán mạng người được mất Nếu như song phương đều không có người sống Người đến sau phát hiện sẽ cho rằng bọn hắn lưỡng bại cầu thương Đồng quy vô tận Nhưng lưu lại một người sống Sẽ có người biết Một người tre tuổi cùng một người lùn Đã ra tay giết những người này Trên đời không việc khó Chỉ sợ người hữu tâm Địch nhân cũng rất cẩn thận Chỉ cần lưu lại người sống liền nhất định sẽ có hậu hoạt Đây cũng là đại giới cứu người Lúc này mưa bên ngoài đã ngừng Trường sinh nhìn mêu nữ một chút Xác định nàng bị thương không trí tử Lên cùng đại đầu, mang theo những xương hàng kia rời đi. Hô gọi ngựa tới, lên ngựa rời đi. Mìu nữ kia chấn kinh quá độ, lại quên cùng hắn nói lời cảm tạ. Mà trường sinh từ đầu đến cuối, cũng không cùng nàng nói chuyện. Hai người phóng ngựa đi về phía tây. Trên đường, đại đầu nhiều lần muốn nói chuyện. Cuối cùng lại nhịn được. Bởi vì cho đến giờ, hắn mới hiểu được trường sinh vì cái gì chậm chạp không xuất thủ. Cũng minh bạch. Trường sinh thời khắc sống còn Vì sao vẫn là xuất thủ Cũng là vì cứu miêu nữ này Hai người đã bỏ ra đại giới như thế nào Cách xa tiểu quán Trường sinh kìm ngựa giảm tốc Cùng đại đầu đem những dân hàng tháo xuống Đem đến trong rừng mở ra kiểm tra Bên trong Ngoại trừ một chút kim chỉ Cùng son phấn bột nước Ở dưới cái dương còn đẽ một bộ quần áo Cũng là hán phục Lại không phải Là y phục của người bán hàng rong Mà là phục sức của quân nhân Hàng trong dương Đại đầu gói lại một phần Bởi vì có khả năng căn cứ những thứ này Để tra ra nơi sản sinh Từ đó tìm ra chỗ ẩn thân Của những người đông danh này Trong lúc đại đầu bao khỏa tạp vật Trường sinh cũng cầm quần áo Cùng với đao của đối phương Bao lại một phần Thấy tình hình này đại đầu nghi hoặc ngừng đầu Đại nhân Ngài muốn làm cái gì Ba ngày sau, bọn hắn muốn tới lâm huyện cùng một đám người khác hội họp. Bọn hắn cần tín vật để nhận ra nhau. Hẳn là cũng không nhận ra ta. Trường sinh đem người đông doanh lệnh bài nhét vào trong bao phục. Ta nghĩ chả trộn vào, nghe một chút bọn hắn muốn nói cái gì. Đại đầu lần này không xung phong nhận việc. Bởi vì hắn biết mình đặc thù thân hình sẽ khiến cho địch nhân sinh ra nghi ngờ. Đại nhân, bọn hắn đã bắt đầu đi tìm. Lý do chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm Trường sinh nhú mày cần đầu Cho dù mình xoán cải địa đồ Cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian Phát giác ra được địa đồ xuất hiện vấn đề Người đông doanh nhất định sẽ tìm phương pháp khác Lâm huyện ở nơi nào? Đại đầu hỏi Đại đầu một đường Ở Ngự Sử Đài Đối với các nơi châu quận ngược lại là biết Nhưng huyện thành nhỏ hơn Đều không biết được đầy đủ Trường sinh Chủ chính hộ bộ Đối với các nơi tình huống So với đại đầu hiểu rõ ràng hơn Ở ngoài 600 dặm Hướng Tây Bắc Cách Nghiệp Châu không xa Coi như cũng được Không bị đường vòng Chúng ta trước đi Nghiệp Châu Đem sự tình hòa thượng kia làm đi Sau đó lại đi Lâm Huyện Đại đầu nói Trường sinh nhạy gần đầu Để đảm bảo kiến tính chuyển thế Hải Đồng an toàn Chúng ta lần này đi Nghiệp Châu Tận lực không cần kinh động quan phủ cố gắng đạt tới bí ẩn Được, đại đầu gật đầu Xác định không có đồ vật hữu dụng khác Đại đầu đem đồ còn lại, giấu ở trong bụi cỏ Sau đó cùng trường sinh ra khỏi rừng cây Vó ngựa đạp buồn, lao vột về hướng Tây thường 313, quý tử bại gia. Lúc này là vào lúc thời tiết nóng bức, phương nam oi bức ẩm ướt. Thở dốc tảng sáng, thời gian tương đối mát mẻ, hai người nắm chặt sục ngựa đi đường. Đợi đến giờ thần mặt trời mọc, hai người liền ngừng lại, thả công tử mang theo Hạn huyết mã từ nơi chú gần đi ăn cỏ. Hai người nhảy lên đại thụ chỗ cao, từ trên tán cây tìm được vị trí phù hợp nhắm mắt ngủ bù. Từ khi rời đi Trường An, hai người liền không có ngủ an dấp một lần, lần này trực tiếp từ giờ thìn ngủ thẳng tới giờ thân buổi chiều. Sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí xả, ăn xong lương khô, tiếp tục đi đường. Ở thời điểm nhập canh, liền tiến tới địa giới của nghiệp châu. Châu quận cũng không giống nhau, căn cứ nhân khẩu nhiều ít, đại đường các châu phân ra làm thượng châu, trung châu cùng hạ châu. Nghiệp Châu thuộc về Hạ Châu Chỉ có Nga Sơn cùng Vị Khê hai huyện Tổng cộng gần 2.000 hộ Nhân khẩu đăng ký trong danh sách Bất quá cũng chỉ khoảng một vạn người Hai người không đi phủ thành của Nghiệp Châu Mà là đi trước Nga Sơn huyện Nga Sơn huyện nằm ở bắc bộ của Nghiệp Châu Trước khi kiến tính chuyển thế Đã từng đại khái đoán ra được Địa phương nào mình sẽ chuyển thế đến Đủ loại dấu hiệu cho thấy Khả năng kiến tính chuyển thế tại Nga Sơn là tương đối lớn Nghiệp Châu là một địa phương nghèo Bất quá cảnh nội, rất ít gặp nạn dân chạy nạn Nguyên nhân chủ yếu là Nghiệp Châu nằm ở phương Nam Nhiều sơn, nhiều thủy Trong núi có nhiều cầm thú Trong nước có nhiều cá tôm Có thể cung cấp hương nhân, đánh cá săn bắt no bụng Ngoài ra, trước mắt hạt kê, cây lúa cũng bắt đầu thu hoạch Bách tính thời gian tương đối khá hơn một chút Trên đường chạy tới Nga Sơn Hai người đã có dự định Lúc nửa đêm đuổi tới huyện Thành Trực tiếp tiểm nhập huyện Nha Nơi này thuộc về thâm Sơn Củng Cốc Không phải là vùng giao tranh của binh gia Ít có chiến sự Cho nên ban đêm trong huyện nhà Cũng không có nha dịch trực đêm Ngày mùa hè nhiều mưa Hai người chui vào huyện Nha Bên ngoài lại bắt đầu mưa Cái này cho hai người tìm kiếm manh mối cung cấp Rất tốt, yểm hộ Trường sinh là xem Chính là huyện trí Bởi vì kiến tính trời sinh lục chỉ Trời sinh lục chỉ tình huống rất là hiếm thấy Thường thường bị hương nhân Coi như dị tượng Cho nên vô cùng có khả năng ghi chép Ở trong huyện trí Đại đầu tìm đọc chính là nhân khẩu thuế phú Kiến tính lưu ở trong tín thư Không nói tài thế phụ thân họ gì Chỉ nhắc tới Mình sẽ là con trai độc nhất Mà song thân làm việc thiện Tích đức cầu được Lúc này mỗi hộ 3-4 hài tử Rất phổ biến 5-6 cái cũng không ít Nhưng con trai độc nhất rất hiếm thấy Bởi vì Nga Sơn chỉ có chừng 1.000 hộ Cha tìm cũng không khó khăn Nửa canh giờ không đến Trường sinh ở trong huyện chí tìm được manh mối Chủ hộ tên là Hách Hữu Tài Là Hách Thị Vợ Gạo trưởng Quỹ Có một vợ 2 thiếp Nhưng cũng không có người nối dõi Hách Hữu Tài Chính là bản địa phú hộ Đời thứ ba đơn truyền Chậm chạp không có nối dõi Không tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt Sau đó có thể là được cao nhân chỉ điểm Bắt đầu sửa cầu trải đường Cứu tế nạn dân Cứ thế như vậy 50 tuổi rốt cuộc sinh được một đứa con Trời sinh lục chỉ Lấy tên là Hách Kim Bảo Căn cứ huyện trí ghi lại thời gian đến xem Hách Kim Bảo sinh ra 7 năm trước Năm nay tuổi mụ hẳn là 8 tuổi Cùng với thời gian dự báo Của kiến tính hòa thượng Cũng đại khái tương tự Tìm được đầu mối hiện dụng hai người liền lặng lẽ rời đi huyện nhà bởi vì là nửa đêm về sáng vì che giấu tay mắt người ta không liên lại vết tích hai người liền không có tại cửa hàng rầng chân mà là rời đi huyện Thành từ ngoài thành trong rừng cây đợi đến Hửng Đông sau khi H Đông hai người lại lần nữa vào thành bởi vì huyện Thành rất nhỏ hai người liền không có tìm người nghe ngóng mà là bên đường tìm kiếm Nga Sơn v gạo nhưng tìm khắp cả trong thành Đường đi lối lại, Cũng không tìm thấy vựa gạo của hách thị. dây vào đường cùng, Trường sinh chỉ có thể thừa dịp, Ăn cơm, Liền hướng hỏa kế nghe ngóng. Sau khi nghe xong hách thị vựa gạo, Hỏa kế lắc đầu như trống bỏi. Cùng lúc đó, Liên tục thở dài, Chỉ nói, Hách thị vựa gạo đã đổi chủ. Chỉ vì hách hiệu tài, Sinh ra cái bại gia tử. Ngắn ngủi mấy năm, Liền lụi bại, Hách ra gia sản. Phá gia tử, Khách gia hải tử lớn bao nhiêu? Trường sinh có chút hoài nghi có phải hay không là tìm nhầm người? Bởi vì một cái hải tử 8 tuổi có vẻ như cũng không làm được nhiều chuyện xấu. Tiểu lục tử năm nay hẳn là khoảng 7-8 tuổi. Hỏa kế thuận miệng nói Nga Sơn huyện cũng không có lớn ngoại nhân cũng không nhiều tuy là giờ cơm trong tiệm lại không có người nào. Thân là hỏa kế không sợ khách nhân nghe ngóng tin tức bởi vì đại bộ phận khách nhân sau khi hỏi xong Đều sẽ có chỗ thưởng. Hai tử nhỏ như vậy, Sao có thể bại hết gia sản? Lại đầu hỏi. Tiểu lục tử luôn luôn trộm đồ, Hòa kế kiên nhẫn giải thích. Bên ngoài kẻ trộm, Đều là đi trong nhà trộm. Mà tiểu tử này là ra bên ngoài trộm. Nhìn đều nhìn không được. Lớn đều là đồ trang sức. Nhỏ là hạt gạo hạt ngô. Bắt được cái gì trộm cái đó, Đánh như thế nào cũng không khá. Dậy mãi không sửa hắn đem đồ vật trộm được đem cho ai, Trừng Sinh cười hỏi. Ai nèo thì cho kẻ đó, hoặc kẻ nói. Lão Hách vốn là kiều kiệt gian thường, về sau thấy chuyện thất đức mắc nhiều, một đường không có hải tử, mắt thấy muốn tuyệt hậu, mới nhớ ra mà tạm thời ôm chân Phật, góp chút tiền tài tu vài cây cầu, lúc này mới có tiểu lục tử. Hàng xóm láng giềng đều nói, tiểu lục tử là do lão thiên gia phải tới đòi nợ. Hay cừu tai Hiện tại ở nơi nào? Trường sinh hỏi Là ở Thành Tây Trước mắt chỉ có hai gian phá ốc nghèo đến độ Đều sắp phải đi xin cơm Hòa kế nói Vì nghe nhìn lẫn lộn Trường sinh lại hỏi hai cửa hàng khác Hai cửa hàng này đều là hắn lúc trước Từ trên đường phố nhìn thấy Hòa kế dần dần chỉ rõ cửa hàng vị trí Trong lúc nói chuyện Mấy người khách đi vào cửa Hòa kế ngoài miệng hướng bọn hắn chào hỏi Xong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Đại đầu thấy thế, từ trong eo túi lấy ra hai đồng tiền đưa tới, hỏa kế vui vẻ tiếp nhận, nói lời cảm tạ đi xa Đợi đến lúc hỏa kế rời đi, đại đầu hướng trường sinh thấp giọng nói, Đại nhân là hắn không có sai, gia hỏa này thật đúng là cái số định là hỏa thượng, tứ đại sai không, xem tiền tài như cận bã. Cái này gọi là thiên sinh nhân tâm, làm việc thiện tích đức. Trường sinh thuộc miệng nói. Đều nhanh đem cha mẹ đi xin cơm. Nào có làm việc thiện tích đức như vậy. Đại đầu cười cười. Trường sinh không tiếp tục nói tiếp. Hai người nhanh chóng ăn xong. Thanh toán rời đi. Đi đến thành tây. Nhanh ngóng tìm được. Hách hiệu tài vợ chồng. Chính như hỏa kế nói. Hách ra chỉ có lại hai gian phá ốc. Quả nhiên là nhà chỉ có bốn bức tường. Hách hiệu tài vốn còn có hai tiểu tiếp. Không có tiền. Hiểu tiếp chắc chắn sẽ không tiếp tục Ở cùng hắn Trước mắt chỉ còn lại vợ cả Không rời không bỏ Hai người đột nhiên tìm tới cửa Dù sao cũng phải có cái cờ mới được Chứng sinh chỉ nói nhận ủy thác của người Đến đây đưa tiền cho hách ra Lý do này hợp tình hợp lý Bởi vì thời trẻ Hách hữu tài đã từng cứu tế nạn dân Hỏi hai người chịu ai nhờ Chứng sinh chỉ nói Đối phương không nói tính danh Chỉ nói thời trẻ đã từng nhận được Hách gia ban ơn huệ Kiên tính tại Phật táp trong dương Từng lưu lại 50 lượng bạc Đại đầu đương nhiên sẽ không keo kiệt Chỉ cấp cho hách gia vợ chồng 50 lượng Mà là cho hẳn 100 lượng 100 lượng đủ đẻ hai người Nửa đời sau áo cơm không lo Lão phu thê không tránh khỏi Thiên ân vạn tạ Cảm khái thổn thức Trong lúc nói chuyện không thấy hách kim bảo Trường sinh liền hỏi thăm trong nhà còn có người nào Hách Hiệu Tài chỉ nói Chỉ có hai vợ chồng Lại không có người bên cạnh Nghe được lời của Hách Hiệu Tài Trường sinh cùng đại đầu tức thời kinh hãi Chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Chẳng lẽ Hách Kim Bảo Phát sinh chuyện ngoài ý muốn Tới lúc này Chỗ nào còn chú ý phải tỉ mỉ ẩn tàng Trường sinh trực tiếp hỏi Hải tử tình huống Lão phụ rơi lệ không nói Hách Hiệu Tài do dự thật lâu Mới nói cho hai người biết Hách Kim Bảo đã xuất ra Hách hiệu tài nói xong Hai người âm thầm thở nhẹ ra Đại đầu lập tức hỏi thăm tình huống cụ thể Hách hiệu tài chỉ nói Mấy ngày trước đó Thái Bình Quan, Tiên Trưởng, Vân Du Bốn Phương Đến tận đây Mách thấy hách kim bảo Nói hắn trời sinh dị tượng Không phải là tục nhân Nếu như tiếp tục lưu ở bên cha mẹ Tất nhiên sẽ còn dẫn họa mà đến Thế liền thuyết phục hai người Đem hắn mang đi trong núi tu hành Hai người vừa mới nhẹ nhàng thở ra Nghe hách hiệu tài nói như vậy. Tức thời ngạc nhiên chố mắt. Là để đạo sĩ dẫn đi rồi hay sao? Vợ chồng gật đầu. Làm sao lại đi làm cái đạo sĩ? Đại đầu quay đầu nhìn về phía trường sinh. Trường sinh không có trả lời vấn đề của đại đầu. Hỏi rõ Thái Bình Quan vị trí. Sau đó vội vàng từ biệt hách ra vợ chồng. Hai người từ cửa Tây ra khỏi thành. Tiếp tục hướng Tây. Đi hơn trăm dặm tìm Thái Bình Quan. Đại nhân... Nếu như hắn làm đạo sĩ có hậu quả gì không? Đại đầu Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Gà lên bờ, vịt xuống nước, đều cư vị đâu vào đấy. Nhất định là nếu bắt đắc sĩ đuổi gà xuống nước, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Trường sinh như mày nói, kiên tính chính là đại đức cao tăng, La hán quả vị. Người bình thường không thể làm sư phụ của hắn. Nếu đạo sĩ lỗ mãng thu hắn làm đồ đệ, chẳng những sẽ ảnh hưởng tới kiến tính tu hành. Còn rất có thể hao tổn tuổi thọ của đạo sĩ đó. Thấy trường sinh rất là vội vàng, đai đầu liền mở miệng chấn an. Đại nhân, ngài cũng đừng có sốt ruột. Hắn bị mang ni cũng đã mấy ngày. Khuyên hắn quay đầu, hắn là còn kịp. Trường sinh run cương rục ngựa không có nói tiếp. Nga sơn huyện không lớn, Thái Bình Quan cũng rất nhỏ. Nằm ở phía sau âm sơn, bởi vì trong núi cây cối rất là đồ sộ, lại có sương mù quanh quẩn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một góc của đạo quan Thái bình quan hoàn cảnh rất là thanh u Đại đầu ngước đầu, nhìn lên Nguy rồi, trưởng sinh hít vào một ngụm khí lạnh Đại đầu nghe tiếng quay đầu, không đợi hắn mở miệng Trưởng sinh từ trên lưng ngựa cấp bách nhảy xa Dẫm đạp ngọn cây, lao nhanh lên núi Đại đầu không rõ ràng cho lắm Thấy trưởng sinh lo lắng như thế Liền vội vàng đuổi theo Đại nhân, thế nào? Khí tức không đúng Trưởng sinh nói, sương mù luận quanh rất có tiên khí. Đại đầu nói, đấy không phải là tiên khí mà là yêu khí.